Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe Diễn biến của câu chuyện Kiếm rồng sáu phường Của tác giả từ Khánh phụng Qua giọng đọc Viết Linh Phần 5 Thiên Mẫn đình thần nhìn kỹ Mới nhận ra đó là chị Anh Người đệ kết nghĩa mà chàng đã cách biệt ngót một năm trời chị Anh lộ vẻ vui mừng khôn tả Thiên Mẫn cúc cảm động kêu lên Ồ, hiền đệ cũng tới đây Sao lại có chuyện may mắn như vậy <cười> Người trẻ tuổi đã sự thật Cái gì may mắn với chả không may mắn Lão mấy chục tuổi đầu rồi Chưa bao giờ may mắn cả Tuyết tiên ông lầm bầm nói một mình Doãn trì anh hồ thẹn Hai má đỏ bừng vội nói với thiên mẫn Tiểu đệ đi từ núi cứu hoa tới đây Dọc đường tìm kiếm đại ca Nhưng không thấy đại ca đâu hết Thiên mẫn mỉm cười bước tới gần bàn của túy tiên ông Chàng thấy trên mặt bàn Bát đĩa ngổn ngang Còn lão đang bừng hút rượu lên uống ứng ực Rồi nhìn thiên mẫn và nói cơ việc vào trong mà chuyển trò ngoài này lão đã có ông già kia tiếp chuyện rồi thì ra lúc ấy chữ lão trang chủ cũng vừa tới nơi vừa vào trong tiệm chữ lão trang chủ vội nói tùy lão già tiểu lão nhi này muốn được bái kiến đã lâu nay được gặp gỡ ở đây rất lấy làm hân hạnh xin lão già cho phép tiểu lão nhi được uống một bữa rượu thực say chữ lão trang chủ vừa nói vừa quay đầu lại bảo với mọi người rằng tùy lão tiền bối không ưa theo tục lệ đâu các người cứ ngồi xuống tiếp lão tiền bối uống rượu đi khỏi cần phải lấy phép gì hết. nói xong, trước Thủy phương gọi tử bảo làm mấy món thức ăn lên để nhậu nhạt. tuyết tiên ông cười ha hả ha ha, lão chủ nhanh nhậu thật, lão phu thích những người như vậy lắm. hôm nay mà men này thực là hên, đi đến đâu cũng có người mời nhiều lúc nãy có tiểu tử mời lão, lão hiểm nói chạy chậm quá. sau lại gặp một tướng công giả hiệu, lão chỉ đánh lừa nói có vài câu, mà y đang ngoan ngoãn mời lão nhậu luôn. không ngờ lão thích uống là có rượu liền, ha <cười> Mọi người thấy túy tiên ông luôn mồm nói những câu không đâu vào đâu. Đã cười thầm, chỉ có Doãn Trị Anh giật mình đánh thoát một cái, hai má đỏ bừng, cũng may không có ai để ý tới. Huynh đệ họ Huy, tuy nghe chữ Lão Trang Chủ với Thiên vẫn cho biết là Lão già này không thích lễ phép, nhưng nhờ ơn Lão đã vào tận thạch thất cứu thoát, nên định đến vái lại Lão. Vì vậy, hai người định lên tiếng cảm ơn, thì túy tiên ông đất trợn trừng mắt nhìn hai người mà nói rằng Hai tiểu quỷ này đừng có cảm ơn gì hết. Lát nữa ra nay còn hỏi lão quỷ sư phụ của các người. Lúc ấy các người sẽ biết lão là ai. Lúc ấy từ bào đã bưng thức ăn với một hũ rượu lớn ra. Mọi người thấy lão già quái gì rất phóng khoáng nên ai nấy cũng bất câu nể. Tuy tiên ông uống chén nào cạn chén ấy, nói nói cười cười. Chỉ trong nháy mắt đã cạn luôn mười mấy chén thật lớn. Rồi đột nhiên quay lại nói với thiên mẫn. Người trẻ tuổi kìa, lúc này lão mới nghĩ ra được một việc. Hồi nãy, người đấu trưởng với tên sói đầu Khô Mộc có cảm thấy trong người khác lạ không? Doãn Trị Anh nghe nói thất kinh liền lớn tiếng hỏi Hắc sánh phù cốt trưởng của Khô Mộc Lão Hòa Thượng độc ác vô cùng, sao mất đại ca lại? Nói từ đó, chàng tắt trợn to đôi mắt hoàng sợ đến không sao nói tiếp được nữa. Chứ gia phụ cũng nhìn Thiên Mẫn tỏ vẻ lo âu hết sức. Thiên Mẫn nói Khi đấu trưởng với y, tiểu bối cảm thấy đã có một luồng xoay như trong chóng ở hai bên cuộn trở vào. Nên vội dùng ngay thế, thần long hồi tưởng vội nhảy ngay về phía sau. Tiếp theo đó, được lão tiền bối ra tay cứu luôn, nên tiểu bối không có cảm thấy trong người có gì khác lạ cả. Nói tới đó, chàng sực nhớ đến khi mình nhảy lưu về phía sau, hình như bị trường phong của khô mộc có đánh trúng vai bên trái hơi tê tái. Trong lúc vội vàng, chàng cũng không để ý đến. Thiên Mẫn thử vận công lên trên vai, thì quả thấy chỗ đó hơi tê tái, vội dùng tay phải bóp nhưng thấy không việc gì. Doãn tỷ anh thấy vậy vội hỏi: Vết trái của đại ca bị trưởng phong cổ y quét phải sao? Thiên Mẫn cười đáp: Không sao, chỉ thấy hơi tê tái một chút thôi. Túy tiên ông đột nhiên để chén rượu xuống và bảo: Ngươi thử cởi áo ngoài ra cho lão xem. Doãn tỷ anh lo âu vô cùng chạy lại bắt Thiên Mẫn phải cởi áo ra. Mọi người thấy đầu vai trái của chàng trắng trẻo như thường, không có gì khác lạ. Túy tiên ông chỉ mấy chấm đen nhỏ bằng đầu kim. Ở trên vai của Thiên Mẫn cao mày và nói Quả nhiên Người đã trốn phải hắc xanh phù cốt trưởng Của tên giặc rồi Doãn Trị Anh càng lo âu thêm Nhìn túy tiên ông và nói Túy lão thuyền bối bây giờ biết làm sao đây Giọng nói của chàng ta hầu như sắp khóc Túy tiên ông liền bảo Cũng may không trúng nhằm chỗ yếu hiểm Nên không ngại cho lắm Nhưng nếu không chết trị thì cánh tay trái sẽ bị bại liền Thiên Mẫn mặc áo lại Thấy Trị Anh lo âu suýt khóc Chàng cảm động vô cùng Liền ngấm ngầm vận khí thử xem, mới thấy nơi đó tựa như bị búa đánh phải, đau nhức khôn tà. Chàng vận khí bao nhiêu, thì cánh tay càng tê tái bấy nhiêu. Gia Phụng cũng tiến lại gần hỏi, túy Lão tiền bối, hắc sánh phù cốt trường này sao lại lợi hại đến thế? túy tiền ông lắc đầu đắp, Hắc sánh phù cốt trường nguyên là một thứ võ công tà môn, âm độc hết sức. Luyện phó trường này phải dùng nội công hút hơi của những xác người hôi thối lâu năm vào trong gan bàn tay. Lúc sử dụng thì dồn những hơi độc đó ra. Nếu quét trúng phải của kẻ địch thì hắc sánh ti sẽ xuyên vào da thịt bám ở trên xương. Dần dần xương và da thịt sẽ thối ra mà chết. Tuy hắc sánh ti lợi hại thực nhưng sớm biết đề phòng thì không hề gì. Lão hòa thượng không mộc luyện hắc sánh ti vào trong toàn phong trưởng nên độc trưởng của y còn oai lực và mạnh hơn người khác nhiều. Vì thứ toàn phong trưởng lúc đánh ra rồi thì trường phong ở trên không tự động quay tiếp Thế gặp phải cái gì cản trở, luồng gió độc đó sẽ vòng sang hai bên và cuộn trở lại, làm cho kẻ địch khó mà tránh rồi. Huy Kỳ thấy thiên mẫn vì anh em mình mà suýt vong mạng, trong lòng càng lo ngại thêm, nên có đứng dậy và nói, Lão tuyển bối chẳng hay có thuốc gì cứu chữa không? túy tiên ông đáp, Ngay chính khô mộc cũng không có thuốc giải cứu. Chỉ anh với gia phùng nghe nói đều đồng thanh hỏi, Như vậy bây giờ biết làm sao đấy? túy tiên ông ngâm nghĩ dây lát rồi đáp, Không phải là không có cách cứu chữa Nhưng phải có hấp tinh cầu của Tây Không Động Mới hút được khí độc ở trong người ra Thuốc này cũng đã thất lạc lâu lắm rồi Ngoài ra thì chỉ có phong thảo Ở trên núi Vân Vu Tại tỉnh Quế Châu Mới có thể cứu được thôi Nhưng chị Anh vội đỡ lời Nếu có thuốc cứu chữa Thì chúng ta cùng mất đại ca lên đường kiếm ngay đi Huy Kỳ cũng xem lời nói Nhà Huynh Vân Vu Sơn ở Quế Châu Là quãng đường để về Ô mông Thể nào cũng phải đi qua Để anh em để phò Huynh đi Túy tiền ông xoa tay lia lịa, hai tiểu tử quỷ đừng có đi cùng vị, vì lão quỷ sư phụ của hai người đang có thù oán với vị, nếu các người đi cùng vị lại càng phiền phức thêm, và lại đi nhiều người càng dễ hỏng việc, chỉ bằng để hai đứa nhỏ đi với nhau được rồi. Chị anh còn muốn hỏi thêm thì Túy tiền ông đã nói tiếp, bé con đừng có hỏi nhiều, đến đó sẽ tự biết ngay. Nói xong lão lặng chọn đứng dậy đi luôn, chị anh vội đuổi theo ra khỏi tiểu điểm. Nhưng chàng vừa lên tiếng gọi được câu, lão tuyển bối, thì đã mất dạng của túy tiên ông rồi. Chàng cảm thấy có một vật gì vừa được nhét vào trong tay, vội cúi xuống nhìn mới hay đó là một tờ giấy. Chàng vội bỏ ngay vào túi rồi mới trở vào tử điếm. Mọi người biết thiên mẫn trúng phải hắc sánh ti nên ai nấy đều không có tâm trí mà ăn uống nữa. Chữ lão trang chủ được thiên mẫn cho biết vương tam Nguyên và Hà Thành Giao không có ở trong chùa Đại Hùng nay muốn tìm kiếm kẻ thù và lấy lại món tiêu hàng kia thì phải tiếp tục đi khắp nơi dò thám mới được vì vậy ông Tam mới hẹn với Thiên Mẫn nửa năm sau sẽ gặp nhau ở trên núi Bạch Thạch huynh đệ họ Huy từ biệt Thiên Mẫn rồi lên đường về núi Ô Mông chữ Lão Trang Chủ trả tiền xong tỷ anh vì nóng lòng cứu chữa vết thương cho Thiên Mẫn đại ca nên luôn rục chàng lên đường thế là 8 người rời khỏi tiểu trấn đó và đi theo đường Cái Quan Đến khi trời sắp tối, mới tới hạc bích tập, mọi người đang phải ở lại một khách điếm nghỉ ngơi. chị Anh rửa mặt xong, móc tờ giấy của túy tiên ông ra xem. Chàng thấy trên đó chỉ vẽ hai cái búa chéo ngang thôi, chứ không có một chữ nào hết. Chàng ngạc nhiên vô cùng nghĩ thầm. Không hiểu lão già vẽ hai cái búa đó để làm chi. Núi Vân Vũ lớn rộng như thế, dù ông già có viết rõ tên tuổi cũng khó mà tìm ra được người đó để nhờ lấy thuốc cứu chữa cho thiên mẫn đại ca. Hương hồ ông ta chỉ vẽ có hai cây búa Chéo ngang như vậy Trị Anh dần dữ vò tờ giấy lại Rồi bước vào phòng của Thiên Mẫn Thiên Mẫn trông thấy sắc mặt của Trị Anh Liền cười hỏi Hiền đệ có việc gì không vui mà hầm hực như thế Trị Anh tức tối Chỉ vì lão già quái gì mê mấy chén rượu mà nên đấy Đại ca trúc phải trường độc của khô mộc khiến người nào cũng lo âu Lão biết ô phong thảo có thể chữa khỏi cho đại ca Tại sao lại không nói ngay cỏ ấy mọc ở đâu Đây đại ca xem Trước khi đi lão còn để lại cho tiểu đệ Một bức thư Tiểu đệ tưởng là lão chỉ đường chỉ nẻo Ngờ đâu khi mở ra xem thì chẳng có gì hết Núi Vân Vũ này đâu phải nhỏ Lão không nói rõ thì chúng ta biết đâu mà tìm Như thế có tức chết đi không Thiền Mẫn cầm tờ giấy lên xem Cũng không hiểu ý nghĩa của nó như thế nào Chàng nhìn trì anh và nói Túy lão tiền bối không nói rõ Mà vẽ như vậy chắc có thông ý gì đây Hiện đệ cứ giữ ký rồi sẽ hay Và lại vết thương của ngu hình cũng chưa đến nỗi nguy kịch lắm Trị Anh vội đỡ lời Đại ca không biết đấy thôi Lão ra quá gì ấy tệ lắm Sáng nay trước khi đại ca tới Lão đã nói bậy nói bạ đùa giỡn tiểu đệ Thực chịu không nổi Tính nhất của tuy lão tiền bối vẫn thế Nhưng lão là người rất tốt Thiên mẫn liền kể lại câu chuyện ở trên thuyền chị Anh không thể nào nhìn cười được Bỗng chữ Gia Lân đẩy cửa bước vào Mọi người đang chờ đợi hai vị ra dùng cơm Chuyện gì mà Doãn hình vui vẻ vậy chị Anh mặt đỏ bừng đắp Mất đại ca kể lại chuyện của túy lão tiền bối đó Cơm tối xong Thì anh nhớ ra chữ lão trang chủ Là người giàu kinh nghiệm Nên lấy tờ giấy của túy tiên ông để lại Đưa cho trang chủ xem Chữ lão trang chủ xem một hồi lâu Chỉ đoán ra đó là tên hiệu của một người Hay là người đó sử dụng đôi búa Hoặc đó là tên của địa phương cũng nên Phải đi tới nơi mới biết được Vì túy tiên ông đã nói Cứ tới nơi sẽ biết liền Khi đến tỉnh Quý Châu Chữ Lót Trăng Chủ dặn Thiên Mẫn Vật Trị Anh phải cẩn thận Vì tỉnh này có tiếng là ghê gấm Sáng hôm sau chữa Lót Trăng Chủ và mấy người con đi về phía Khai Phong Còn Thiên Mẫn Vật Trị Anh Thì đi tu vũ Lúc sắp chia tay chữa Lót Trăng Chủ bảo Thiên Mẫn Khi trước khỏi vết thương rồi Thế nào thiếu Hiệp cũng phải đến Bạch Thạch Một Phen Để mọi người khỏi lo âu Anh em Gia Kỳ cũng từ biệt Thiên Mẫn Vật Trị Anh Chỉ có Gia Phùng là cứ đứng yên nhìn Thiên Mẫn Mấy lần muốn nói lại thôi Từ tháng võ với Phạm Thu Tường Cũng hẹn Thiên Mẫn và Trị Anh Khi trở về nhớ ghé thạch cửu hồ Sau đó Thiên Mẫn và Trị Anh Liền lên ngựa phóng đi luôn Được một quãng Trị Anh lên tiếng Mất đại ca Chữ cô nương đã tình thực lúc sắp chia tay Nàng có vẻ quyến luyến đại ca lắm Thiên Mẫn mặt đỏ bừng nghiêm giọng nói Hiện đệ đừng có đùa như vậy Ngụ huynh coi chữ cô nương như là em gái thôi Tiểu đệ chỉ thử đại ca đó thôi Hà tất đại ca phải đính chính như vậy Đến ngày thứ ba, hai người mới tới sông Hoàng Hà rồi qua sông ngay. Từ Mạnh Tôn đến Như Châu, đường đi khá rộng, hai người phóng ngựa như bay. Đang đi, cả hai bỗng thấy phía trước mặt cắt bụi mù mịt, có bảy tám người cưỡi ngựa phi tới. Chỉ thoáng cái, bọn người đó đã lướt qua khỏi hai người. Chỉ anh bỗng biến sắc mặt và cau mày nói với Thiên Mẫn: "Mẫn đệ ca, từ đây tới Vân Vũ Sơn còn xa lắm, chúng ta phải đi thật nhanh mới được." Nói xong, nàng cho ngựa đi nước đại ngay. Mãi tới chiều tối hôm đó mới tới Nhữ Châu. Hai người tìm kiếm một khách sạn ở nơi hẻo lánh để nghỉ chân. Cơm nước xong và truyền trò một hồi thì anh mới về phòng riêng. Thiền Mẫn đang cởi áo ra sắp sửa đi ngủ. Bỗng bên ngoài tiếng vó ngựa rồn rập và tiếng người ồn ào nên đứng im nghe ngóng. Một lát sau, từ bảo đã dẫn ba người vào căn phòng kế bên. Ba người đó vừa vào ăn nói ồn ào vô cùng. Thiền Mẫn nghe một giọng khàn khàn nổi lên. Hề! <cười> Ngày hôm nay chúng ta không khác gì voi bị châu châu đá lột nhau Thế sáu của tiểu tử ấy lạ lùng thật Nếu không phải vội lên đường Thế nào mỗi cũng đấu với y 300 hiệp mới thôi Tên thứ hai lại đỡ lời dịch lão nhị Chắc thằng nhỏ đó cũng có liên quan gì với bọn kia Đằng nào ta cũng lên núi trung sơn Dù nhiều dù ít cũng phải cho chúng một trận Để chúng biết thủ đoạn của ta lợi hại thế nào Người thứ ba cười nhạt <cười> Hai người nói sao mà dễ nghe thế Bọn trong chùa thiếu lâm có phải là những kẻ tầm thường đâu Mà hai người lại coi thường như vậy Người ta là lãnh tù của võ lâm mấy trăm năm liền Nếu tài nghệ không cao siêu thì đứng sao vững Giáo chủ của ta Hai mươi mấy năm trước còn bị chúng đánh chốc Đại bại một phen, huống hồ bây giờ Và lại lần này giáo chủ cũng muốn Dò thám xem thực hư ra sao Đến mất triệu chúng ta tới Nghe nói giáo chủ còn mời thêm hai nhân vật khét tiếng trợ giúp nữa Nghe đến đây thiên Mẫn nghĩ thầm Có lẽ đây là người cổ huyền âm giáo Và phân đường ở ngũ đài đi trung sơn Để gây hấn với phái thiếu lắm Bỗng người thứ hai nói tiếp Kỳ đường chủ, bọn Thiếu Lâm tuy cao siêu thực, nhưng nếu chúng ta mời được Khô Mộc Đại sư hoặc Tăng Minh Thượng Nhân, thì không lo gì nữa. Người cười nhạt lúc nãy là Kỳ đường chủ lên tiếng. Khô Mộc Đại sư vốn là Tổng hộ Pháp của chúng ta, và lại có thù sẵn với Thiếu Lâm, muốn mời ông ta giúp không khó chút nào. Còn Tăng Minh Thượng Nhân hiện đang ẩn phục ở trong thanh linh cốc trên núi Phùng Ngưu, đã có hoác hộ pháp và sở đường chủ đi mời rồi, nhưng không biết ông ta có chịu hạ sơn không. Thiền Mẫn bảo thầm. Lần này chúng lên chùa thiếu lâm gây hấn Chắc thể nào cũng có khô một hòa thượng đi theo tang Minh Thượng Nhân là ai vậy Chàng vừa nghĩ tới đây Tên xích lão nhị lại cất dòng khàn khàn Kỳ đường chủ nghe nói mấy tháng trước Hóc Pháp đã bị một tiểu tử đánh bại Mấy con nhỏ tòng đoàn lại đem chuyện đó Làm ra thoại nói với nhau rằng Tiểu tử nó võ công rất cao siêu Là đẹp trai Kỳ đường chủ vừa cười vừa hỏi lại Xích lão nhị ai nói cho để biết chuyện đó Lão nhị cười há hả đắp Con nhỏ họ mê chứ còn ai nữa Mấy hôm trước chúng tôi tới phân đường Nói cho con hồ ly hay Con hồ ly nghe xong Thèm đến nhỏ rãi Chỉ muốn đi kiếm ngay tiểu tử đẹp trai Để nuốt tươi nuốt sống thiên Mẫn thấy chúng càng nói càng nhảm nhí Không muốn nghe nữa Nên nhắm mắt nằm ngủ luôn Sáng hôm sau thiên Mẫn vừa thức dậy Đã thấy chị Anh gió rán bước vào Hai người ăn điểm tâm xong thiên Mẫn nhìn qua khe vách Mới hai ba tên kia đã lên đường từ hồi nào rồi Trả tiền phòng và tiền cơm xong Cha cũng cùng Trị Anh đi ngay Trưa hôm đó, ghé Lỗ Sơn nghỉ chân dây lắt rồi lại tiếp tục lên đường. Từ Lỗ Sơn đến Nam Dương, nếu đi đường Cái Quan thì phải qua Khởi Dương, vòng qua núi Chiếu Phủ. Nếu đi theo đường Tắt thì phải xuyên qua dãy Phục Ngưu Sơn, Thiết Ngưu Lãnh và Đại Thạch Kiều. Đường này tuy khó đi nhưng rất gần. Tất nhiên, Thiên Mẫn và Tỷ Anh chọn đường ngắn. Hai người phóng ngựa dây lâu, đắt tới một bên sườn núi cao chót vót cây cối ung tùm, nước suối chảy róc rách các loại chim quái dị kêu hót inh ỏi cả một vùng đi được hơn một canh giờ ngựa đắp mệt nhòi thì anh hai má cũng ửng hồng chân tay rã rời thiên vẫn ái ngại hiền đệ có mệt lắm không chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lát nói xong chàng nhảy xuống ngựa ngay thì anh vừa cười vừa đáp không sao đệ vẫn chưa thấy mệt nhưng chàng ta vẫn xuống ngựa hai người ngồi nghỉ chân ở trên một tảng đá lớn thiên vẫn nắm tay thì anh vì vết thương của ngô Hình mà khiến đệ phải khổ nhọc như vậy Ngô Huỳnh ái nái vô cùng. Trị Anh chớp mắt mấy cái vừa cười vừa đắp. Chúng ta đối với nhau thân như ruột thịt. Sao đại ca lại còn nói như thế? Đại ca sớm lành mạnh là đệ vui rồi. Cảm ơn Hiền đệ. Thiên Mẫn chưa nói dứt đã thấy thoáng trên lưng núi có ba bóng người đang đi xuống. Vì cách nhau khá xa nên chàng không trông thấy. Họ đi rất nhanh, thần pháp rất lại làng. Chàng biết ba người đó không phải tầm thường liền bảo trị Anh. Hiện đại, trên lưng núi có ba người đang phi thân xuống, võ công của họ có vẻ cao siêu lắm. Tri anh vội nhìn lên rồi đáp, "Mặc họ, trong thiên hạ người có võ công cao siêu đâu có phải là ít." Trong lúc đó, ba người kia đã tới gần và đang tiến thẳng tới chỗ hai người. Chỉ thoáng một cái, ba người đó đã chỉ còn cách Thiên Mẫn và Tri anh chừng năm trượng. Bỗng nhiên, một người trong số họ dùng mình nhảy vượt qua đầu Tri anh, múa quạt đâm bổ xuống tấn công Thiên Mẫn tức thì. Thiên Mẫn cười nhạt, Giỏi lắm, chàng rút kiếm ra chống đỡ ngay Thì ra, một trong số ba người đó là Văn Phong Văn Phong biết khí giới của Thiên Mẫn rất sắc bén Nên không dám để va chạm nhau vội tránh sang bên trái và hạ chân xuống đất Rồi như vũ báo, im búa quạt tấn công các nơi yếu huyệt của chàng Thiên Mẫn biết mình trúng phải hắc sánh ti Nên chân khí không thể vận hành được Chàng hiểu càng đấu lâu bao nhiêu thì càng bất lợi bấy nhiêu Cho nên vừa ra tay, chàng đã sử dụng thiếu thanh kiếm pháp luôn Lần này chàng đấu với Văn Phong khác hẳn lần trước. Lần trước chàng kém kinh nghiệm giao đấu cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều dịp may. Bây giờ chàng đã được nhị sư huynh hàm chân từ giảng giải và chỉ bảo cho. Và đã gặp được nhiều kẻ đại địch nên kinh nghiệm khá dồi dào, không bỡ ngỡ và cuốn quyết như trước nữa. Vì thế chàng vừa dơ kiếm ra đã liên miên bất tuyệt làm cho đối phương mặt mũi tối tăm, không biết đâu mà chống đỡ. Văn Phong hoàng sợ vô cùng, nghĩ thầm. Không ngờ gã này mới vắng mặt có mấy tháng mà kiếm pháp của Y là tiến bộ nhanh chóng đến như vậy. Đầu tới hiệp thứ 30, văn phòng đã bị kiếm thế của Thiên Mẫn vây chặt. Nhưng dù sao, Y cũng là người khổ luyện mấy chục năm về võ công nên vẫn chưa có vẻ nào đúng. Từ khi bị Thiên Mẫn chém gãy quạt, Y cho là một việc sỉ nhục nhất trong đời. Nên về tới ngũ đài Sơn, Y cố hết sức nghĩ cách phá giải kiếm pháp của đối phương và làm lại một kết quạt mới. Dài hơn trước một thước ba và... Cũng dài hơn kiếm của thiên mẫn ba tấc Y quyết phen này Phải tìm cho được thiên mẫn để trả thù Quả nhiên lần này võ công của Y Lợi hại hơn trước rất nhiều Đồng thời tay trái Y lại có thể dùng trường Tay phải dùng quạt liên hoàn Lợi hại gấp đôi trước kia Trận ác chiến giữa hai người diễn ra vô cùng khủng khiếp Người nào chỉ hơi sơ suất một chút Là sẽ bị đối phương giết chết liền Tuy bị thương ở vai trái Nhưng nhờ có thiếu thanh kiếm pháp Huyền cơ biến hóa nên thiên mẫn Mới ung dung giao đấu được Văn phòng thấy đấu mãi cũng không thắng nổi kẻ định, tức giận thêm. Trong khi giao đấu, tối kỵ nhất là tức giận. Văn phòng vì quá hận kẻ thù nên đáp phạm phải điều tối kỵ mà không hay. Thế nên đấu thêm một lát nữa, tuy thế quạt của y càng ngày càng mạnh hơn trước, nhưng trán mồ hôi đã nhé nhại, thiên mẫn càng đấu càng hăng. Đột nhiên chàng rú lên một tiếng, giờ những thế tuyệt kỹ của thiếu thanh kiếm pháp ra. Chỉ thấy kiếm của chàng bao trùm cả một vùng trời ở bốn phương tam hướng kéo tới. Văn Phong thấy thanh kiếm của đối phương thật là thần xuất quỷ nhập biến ảo vô cùng. Càng đấu Y càng thấy 72 thức đoạt mệnh phiến trường của mình không sao chống lại nổi. Nếu tiếp tục đấu thì chỉ có thất bại mà thôi. Y nghĩ ra được một kế liền tấn công ba thế quạt rất mạnh định gạt kiếm của đối phương sang bên. Nhưng đã muộn quạt của Y vừa chạm vào kiếm phong của Thiên Mẫn thì thấy có một luồng sức mạnh bắn trở lại khiến chiếc quạt suýt rơi xuống đất. Y hoàng sợ vô cùng nhưng cũng cố gắng giao đấu chỉ mong thủ hòa thôi. Nhưng thấy y đã lép vế, tất nhiên, thiên mẫn không khi nào chịu để cho y tòa nguyện, nên cứ tấn công tới tấp. Văn phòng bị đẩy lui tới vực thẳm kiếm thế của thiên mẫn càng ngày càng nặng nề. Văn phòng luống cuống chống đỡ trong tuyệt vọng. Ông già đứng cạnh đó thấy kiếm pháp của thiên mẫn vừa thâm hậu lại tinh vi, mà xem xét mãi cũng không sao biết được chàng thuộc môn phái nào trong lòng kinh ngạc hết sức. Ông ta nghĩ thầm, Mình tiêm tu khổ luyện 20 năm nay, tưởng là vô địch thiên hạ. Ngờ đâu thiếu niên này võ công đã cao thâm Không kém gì mình rồi Huống hồ là văn phòng Trong lúc đó văn phòng cứ lùi mãi về phía sau Ông già không dám chầm trễ Vội tung mình nhảy tới ở giữa hai người Đưa trường lên ngăn lại và khẽ bảo văn phòng Hoặc lão đệ hay lui xuống Ông ta yên chí Chỉ hất một gậy là kiếm của thiên bẫn Sẽ bị bắn tung ra khỏi tay liền Vì kiếm thuộc loại khi giới nhẹ Khi nào dám đụng vết trường đầu rồng Huống hồ công lực của ông già này Là có mấy chục năm khổ luyện Nên thâm biết bao. Kiếm và trường của hai người vừa chạm nhau tóe lửa. Ông già thấy cái trường hơi rung động, hai chân đứng không vững, kinh hãi đến tái mặt. Nhưng đôi bền đã cùng ngừng tay lại liền. Ông già cúi đầu nhìn xuống, thấy thân gậy đã bị mẻ ba bốn phần. Ông ta không ngờ đối phương là một thiếu niên yếu ớt mà kiếm thế lại rất kỳ lạ. Khỏi cần phải tìm hiểu cũng đủ biết chàng tất được cao nhân truyền thụ chứ không sai. Nhưng tại sao nội lực của chàng ta lại thâm hậu đến như vậy? Chẳng những trường kiếm của chàng không bị hắt bắn lên. Trái lại cái trường bằng gan của ông ta Điêu luyện hàng trăm lần Lại bị sứt mẻ như vậy Ông ta đã từng tung hoành ở giang hồ Mấy chục năm chưa gặp một thiếu niên nào võ công cao cường như thế y trợn tròn đôi mắt nhìn thiên mẫn Và cứ đứng yên như tưởng gỗ Phần thiên mẫn cha cũng cảm thấy Cánh tay tê tái Hồ khẩu đau nhất Trong lòng kinh hãi vô cùng Vội đưa kiếm lên ngang ngực đề phòng Rồi lạnh lùng nói Tiểu bối hữu nhân vô châu Không nhận ra được lão tiền bối chẳng hay lão tuyên bối muốn chỉ giáo điều gì. Ông già nghe chàng hỏi, cười một cách nhăm hiểm và hỏi lại, <cười> xem kiếm thuật của Thiếu Hiệp thì quả thực có chút lai lịch. Vậy lệnh sư là ai? Chẳng lẽ lúc Thiếu Hiệp hạ sơn, lệnh sư không nói cho Thiếu Hiệp biết về lão già này sao? Ông ta cười gần rồi lẩm bẩm một mình. Điều này cũng không nên trách. Đã 20 năm nay, ta chưa hề ra khỏi thanh linh cốc của Phục Ngưu Sơn nửa bước. Như vậy, hậu sinh tiểu bối làm sao mà biết được ta là ai? nghe ông già nói là tiềm tu ở thanh linh cốc của phục ngư thiên Mẫn sực nhớ đến lời nói của người trong khách điểm hồi hôm nghĩ thầm chẳng lẽ ông già này là tăng minh thượng nhân người nổi danh ngang với khô mộc hòa thượng chứ nghĩ đoạn chẳng đáp tiểu bối là nhạc thiên mẫn xuất thân ở phái Cô luân lão tuyển bối ẩn cư trong thanh linh cốc chắc lão tuyển bối là tăng minh thượng nhân tiếng tam lừng lẫy giang hồ có phải không ông ngạc nhiên lại lẩm bẩm ít tuổi như vậy tại sao lại biết danh hiệu của ta Thiên Mẫn nghiêm nét mặt nói tiếp: "Lão Tiền Bối danh trấn giang hồ, sao tiểu bối không biết, nhưng lão tiền bối ẩn tích trong Danh Sơn tu luyện huyền công, tất nhiên linh đài phải trong sạch, không dính một hạt bụi trần nào." Hiện giờ, giang hồ chính đạo bị tiêu diệt dần, ma đạo càng ngày càng bành trướng, sát nghiệp trùng trùng, lão tiền bối tiềm tu 20 năm như vậy, hà tất còn tái xuất giang hồ làm nhơ nhuốc thanh danh của mình làm chi? Mong lão tiền bối nghĩ lại là hơn." Tăng Minh thượng nhân xám mặt ông ta bỗng cười lên ha ha. Người dám chỉ trích lão có phải không huh. Người là một đứa con nít chưa hết hơi sữa Biết gì mà lại can thiệp vào chuyện của lão Khỏi phải nói nhiều Người có bao nhiêu tài nghệ thì cứ dở hết ra đi Nếu lão thắng không nổi người Thì dù có chết ra trong núi hoang Cũng không bước ra ngoài giang hồ nửa bước Nói xong ít chống trước gậy xuống mặt đá một cái Đom đóm lửa bắn tung tóe, Đắp vùn bay như mưa Có lẽ y đã tức giận đến tột độ rồi Thiên vẫn biết công lực của ông già Rất thâm hậu khó mà chống đỡ nổi Phép này có lẽ chàng nguy mất, nhưng chàng biết rằng khó mà dùng lời lẽ xuông với lão được, tuy vậy chàng vẫn lên tiếng. Lão tiền bối oai trấn giang hồ được tất cả mọi người trong võ lâm tôn trọng, như vậy tiền bối hà tất phải đấu với kẻ hậu xanh này. Dù lão tiền bối có thắng cũng không về vang gì mà còn bị người thị phi. Có một, người tưởng lão không thắng nổi người sao? Chỉ tôi chém xuất gậy đầu rồng của lão, người cũng đã bị đánh chết rồi. Tang Minh Thường Nhân tức giận khôn tả, vừa nói vừa múa gậy xông vào, nhằm đầu Thiên Mẫn mà bổ mạnh xuống. Thiên Mẫn thấy thế công của đối phương quá dữ dội, liền nhảy sang bên để tránh né và nói: "Xin lão tiền bối hãy nguôi cơn giận, tại hạ nói thật chứ không phải." Tang Minh Thường Nhân thấy thế trường đó đánh hụt lại càng tức giận thêm. Khỏi phải nói nhiều lời, người hãy chịu chết đi cho rồi. Đi lại sông tới, múa trường tấn công liên tiếp. Thiên Mẫn thấy Tang Minh Thường Nhân quá ngoan cố, nên trong lòng tức giận vô cùng. Vừa múa kiếm chống đỡ vừa la lớn lão tiên bối đã quyết đấu một lòng tai hạ đây phải thất lễ vậy Thế kiếm của Thiên Mẫn dở ra Chống đỡ là Ngọc Hốt Triều Thiên Đây là thế kiếm dùng để đấu với người bể trên Như vậy đủ thấy Thiên Mẫn vẫn còn kính nể đối phương Nhưng tang Minh Thường Nhân Vẫn tấn công như vũ bão Bắt buộc chàng phải dở những thế kiếm lợi hại ra để chống đỡ Bên kia Sở Thiên Hành cũng đấu với Doãn Thị Anh Cả hai đều dở hết tài mình ra để giành phần thắng. Một người là tinh nhân của Vạn diều Tiên Cô ở núi Ngũ Đài. Một người là cao túc của huyền âm giáo chủ. Kẻ dùng đao, người dùng kiếm. Cả hai đâu đến 300 hiệp mà vẫn chưa ai thắng ai bại. Thiên Hành vốn dĩ là một tên giặc hái hoa ở miền Bắc. Võ công trắc tuyệt với thanh đao nhẫn tâm độc. Cùng hồ điệp tiếu tung hoành lục lâm lâu năm mà không ai dám làm gì cả. Từ khi được vạn diệu tiên cô nhận làm tinh nhân và làm đường chủ của một tam đường ở trong ngũ đài sơn, lại càng cậy thế làm bậy và ngông ngạo hơn rất nhiều. Thoạt tiên, đối với nữ đệ tử giáo chủ, y còn nể một chút. Sau thấy trì anh có sắc đẹp tuyệt vời và có vẻ thân với thiên mẫn, nên lòng ghen ghét của y nổi lên đùng đùng. Ít thẳng tay sát phạt nàng chứ không có nề năng gì nữa. Tấn công hồi lâu thấy tháng không đổi kẻ địch, trì anh sốt ruột liền nhìn chung quanh. Lại càng lo âu thêm khi thấy thiên mẫn ra tay Đối với tăng minh thượng nhân Nàng lo sợ trong lúc bị thương Chàng làm sát địch nổi với lão ma đầu kia Thấy hai người càng đấu càng kịch liệt Và văn phong đang đứng cạnh đó Với vẻ mặt giận dữ Hình như đang tìm sở hở để xông vào trợ chiến Nàng không khỏi kinh hãi bảo thầm Hiện giờ đối phương đều là những tay cao thủ thượng thẳng Bên ta có hai người thì khó mà thắng nổi Nghĩ như vậy trì anh bỗng đâm liều Và quyết tâm hạ thiên hành cho kỳ được Ngờ đâu, trong lúc nàng nhìn thiên bẫn và suy nghĩ thì thiên hành đã thừa cơ múa đao, nhằm chỗ kín của nàng mà đâm tới. Thủ đoạn đê tiền này là một điều đại kỵ của Võ Lâm. Trì Anh hổ thẹn và cũng liền trợn ngược đôi mắt phùng lên cười nhạt và nói: "Hơ, sợ đương Chủ, không ngờ Đường Chủ lại là quân vô loại trong Võ Lâm. Hôm nay bốn cô nương sẽ không cho người được chết toàn thây đâu." Chưa dứt lời, nàng Đất Tung mình nhảy lên cao hai trường, tránh thế của đối phương, rồi múa thanh trường kiếm hóa thành muôn ngàn ngôi sao bạc chém bổ xuống. Thiên hành hụt thế đó vội lùi về phía sau và dơ thanh nhuyễn đao đứng thế tam hoa trụ đỉnh để chống đỡ Trong lúc hổ thẹn và tức giận Trì anh vừa hạ chân xuống đất lại xông lên tấn công tới tấp Thiên hành chưa đứng vững thì làm sao mà chống đỡ nổi những thế huyền diệu của huyền âm kiếm pháp như vậy Y hốt hoàng dùng đao đỡ trái che phải như vậy mới tránh khỏi hai thế kiếm đầu Nhưng thế kiếm thứ ba của Trì anh là phùng hoàng diếm đầu đã nhằm ngược Y mà đâm tới Văn Phong thấy Thiên Hành nguy cấp, liền cười nhạt một tiếng, đưa quạt ra tấn công mấy yếu huyệt sau lưng tỷ anh. Tỷ anh đang yên trí, thể nào cũng giết được kẻ địch, chợt nghe đằng sau có tiếng động, nàng đành phải xoay người lại, mua kiếm gạt quạt của Văn Phong sang một bên. Bỗng nhiên nàng cảm thấy cánh tay tê buốt và thân hình lảo đảo lùi về phía sau. Thiên Hành thoát chết và thấy Hoắc Hộ Pháp đã ra tay trợ chiến, nên hàng hái trở lại. Liền xông tới chém ngang lưng tỷ anh. Thanh nhuyễn đao của y vừa dài vừa mềm có thể cuộn lại như sợi dây được nên lợi hại vô cùng. Nếu là lúc thường thì Anh không sợ hãi chút nào nhưng vừa phải đỡ thế quạt của Văn Phong. Chân chưa đứng vững và lúc này trước sau đều bị tấn công luôn một lúc. Trị Anh không khỏi bối rối. Nàng phải dở hết tuyệt mức khinh công ra. Nhờ vậy mới tránh được thế độc của Thiên Hành. Thấy thế quạt đầu của mình hụt Văn Phong lại dở thế thứ hai thứ ba ra tấn công tới tấp. Thiên hành cũng vậy, không chịu để cho Trì anh được yên, liền múa đao tấn công như vũ bão. Trì anh bỗng cười nhạt. <cười> Đối phó với một hậu bố mà hoặc hộ pháp phải liên tay với một người nữa để tấn công như vậy, không sợ người trong giang hồ chê cười hay sao? Doãn Trì anh này hôm nay có phải đổ máu trên phục Ngưu Sơn, cũng không ân hận gì. Nàng vừa nói vừa múa tuyết thanh kiếm như gió để bảo vệ lấy thân thể. Hắc Văn Phong là cao thủ của phái Ngũ đài và là hộ pháp của Huyền Âm giáo, lại bị nàng chế diễu như vậy, hổ thẹn vô cùng liền quát lớn: Sở đơn chủ hãy lui sang một bên nghỉ ngơi Để lão phu đối phó với con nhãi này Lúc ấy, thiên hành đã mệt nhòi Mồ hôi như tắm, đang muốn nghỉ ngơi Nghe văn phòng nói như vậy Y mừng rỡ nhảy ngay ra ngoài Ngồi điều hơi vận sức lại Phần thiên mẫn múa thanh long hình kiếm Đối với chiếc gậy đầu rồng của tang minh thường nhân Tuy vai trái của chàng tê bút Chân khí bị trắc trở Nhưng pho thiếu thanh kiếm pháp Vốn là tập hợp tinh anh của các phò kiếm thuật Không giờ ra thì thôi, nếu đã sử dụng tới thì càng đấu càng mạnh. Không cần phải dùng sức tấn công mạnh mà cũng khiến đối phương cuốn cả chân tay. Tăng Minh Thượng Nhân đã tu luyện mấy chục năm mà vẫn không sao hiểu biết được pho kiếm pháp huyền ảo này. Nên dù võ công của Y rất lợi hại mà cũng không làm gì nổi thiên mẫn. Y vốn là một người rất tự phụ, ngờ đâu vừa hạ Sơn đã gặp kinh địch liền. Nếu đối phương là một nhân vật có tên có tuổi, dù hạ không nổi Y cũng không đến nỗi mất sĩ diện cho lắm. Nhưng địch thủ của y lại là một thiếu niên tuổi dưới đôi mươi Không có tên tuổi gì trong võ lâm Mà y chống trả đã muốn hụt hơi rồi Nếu tin này truyền vào giang hồ Thì oai danh mấy chục năm của y không thể nào tồn tại được Y càng nghĩ càng tức giận Càng đánh càng nổi khùng Hai mắt như nổ lửa Dầu tóc phất phới, Giờ hết sở trưởng ra tấn công không ngừng Một già một trẻ đấu luôn 700 hiệp Mà vẫn chưa phân thắng bại. Đột nhiên có tiếng gầm thét vang tay Tiếp theo đó trì anh kinh hoàng kêu lên Thiên Mẫn giật mình kinh hãi, vội nghiến răng vận khí. Giờ nhức thế tuyệt nghệ của Pho thiếu thanh kiếm phát ra liên hoàn tấn công, chàng như điên loạn hẳn, không còn sợ hãi gì nữa. Giây phút sau, ánh sáng xanh từ thanh long hình kiếm của chàng lan rộng bao trùm ra cả một góc trời, hoài phòng dữ dội. Tàng Minh thượng nhân kinh hoàng vô cùng, cứ bước tới bước lui liên tiếp. Đầu rồng ở trên gậy của ông ta bị hất bắn ra ngoài năm trường, đùng vào núi đá đom đóm lửa bắn lên tung tóe. Minh thường nhân tái mặt chân tay mình mịn rút lẩy bẩy giận dữ quát lắm giỏi lắm ba năm sau lão phú sẽ lên cửa hoa kiếm ngươi quát xong ông ta quay đầu chạy thẳng vào trong núi mất dạng thiên vẫn đầy lứa được tang minh thường nhân liền nhún chân nhảy lên giờ khinh công tuyệt mức ra tiến thẳng về phía cất tiếng kêu la của doãn tỷ anh nhưng tìm mãi vẫn không thấy hình bóng của tỷ anh đâu cả hoặc văn phòng tay vẫn còn cái quạt phong hỏa tay trái đang đỡ sở thiên hành đứng dậy thiên vẫn không biết trì anh sống chết ra sao trong lòng sốt ruột liền quát lớn lao thanh trường kiếm xuống rồi mới hạ chân trì anh nhờ có khinh công ảo diệu thần pháp nhẹ nhàng với pho huyền âm kiếm pháp rất tinh xảo nên cầm từ được với văn phong trên năm chục hiệp mà vẫn chưa thua văn phong là cao thủ thuộc hạng nhất nhỉ trong võ lâm nên càng đấu lâu bao nhiêu càng lợi cho y bấy nhiêu trái lại trì anh võ nghệ non nớt hơi sức lại kém cỏi nên không bao lâu đã bị lép vế nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng Và muốn trước khi chết cũng phải giết được kẻ địch mới hải dạ Nên luôn luôn tay trái nàng đã ngầm lấy sẵn một nắm đinh huyền âm ra Để chờ dịp may là hạ địch thủ Văn Phong thấy không thắng nổi một đệ tử của bổn giáo Nên càng đấu ít càng hồ thản thêm Trong lòng tức giận vô cùng Y bỗng quát một tiếng Giờ 72 thế đoạt mệnh tuyệt thức của phó quạt ra Liên hoàn tấn công Chị anh bị thế quạt đó lấn át Chân tay cuốn quýt Vừa chống đỡ vừa lui về phía sau liên tiếp đột nhiên một đạo bạch quang xuyên qua bóng kiếm và nhằm yết hầu của chị anh điểm tới. chị anh nhìn kỹ mới hay đó chỉ là kết đầu quạt của văn phong và thế đó nhanh như gió nàng kinh ngạc vô cùng vội nhảy sang bên trái để tránh văn phong liền đưa tả trường ra dùng thế kim long thám chảo nhằm vai chị anh bổ xuống. ngờ đâu chị anh không tránh né gì hết mà chỉ thâu kiếm quang lại văn phong thấy một tia sáng nhằm hai yếu huyệt của y đâm tới thấy thì anh biến thế nhanh như vậy văn phong đâm hoàng vội thâu chưởng lại quay người một vòng rồi dùng quạt tấn công tiếp kiếm và quạt chạm nhau văn phong cười nhàn một tiếng vân hết nội lực vào đẩy mạnh thanh kiếm suýt bị hất xuống đất nàng hoàng sợ vô cùng vội lùi về phía sau ba thước lúc ấy thiên hành đứng gần đó đôi mắt râm đá của y cứ nhìn trong chọc vào nàng để chờ dịp may mà tấn công lén thì anh quay lại thấy đôi mắt của thiên hành như vậy vừa tức giận vừa hổ thẹn thuận tay ném luôn nắm kim bạc vào người y Văn phòng múa quạt xong lại tấn công chị Anh vì bận ném phi trâm Nên hơi chậm một chút Vì thế khi nàng muốn nhảy sang bên tránh né Trường phong của đối phương đã tấn công tới rồi Lúc này nàng muốn tránh cũng không kịp Lưng nàng như bị một vô lớn đánh trúng Hai mắt tối sầm Nên kinh hãi la lớn Người bị đẩy bắn xa ba trượng rất xuống khe núi Phần thiên hành không ngờ Trị Anh ném am khí Bất ngờ như vậy nên không thể nào tránh né kịp Thứ huyền âm phi trâm đó Là một môn am khí rất lợi hại người nào bị em trúng chất độc theo máu vào đến tim là chết liền cánh tay phải và hông bên phải của y đã bị phi trâm bắn trúng nhiều nơi y vội bế hết huyệt đạo trong người đầu óc y choáng váng người lảo đảo suýt ngã văn phòng thấy vậy cả kinh vội chạy tới để đỡ y dậy đang lúc ấy trên không bỗng có tiếng quát tháo vọng xuống văn phòng ngẩng nhìn lên đang lúc một luồng ánh sáng như cầu vòng tía nhằm người y phi tới Văn Phong nhận ra đó là kiếm quang của Thanh Long Hình Kiếm của Thiên Mẫn nên hoàng sợ vô cùng. Nhưng dù sao, y vẫn là một cao thủ trong võ lâm, tuy sợ mà thần trí không loạn. Tay trái đỡ Thiên Hành, tay phải chia quạt ra chống trả. Thiên Mẫn nhảy xuống đất. Lúc này chàng đã tức giận khôn tả nên chưa thâu hồi Thanh Long Hình Kiếm mà đã dở luôn hai môn thần công Thái Thanh Cương Khí và Tung hạc Cẩm Long ra tấn công kẻ địch cùng một lúc. Kinh lực của hai pho khí công đó như bài sơn đào hải lấn áp xuống. Chỉ nghe bùng một tiếng vai phải của văn phòng Bị thần công của Thiên Mẫn đánh trúng y loạn trọng lùi về phía sau Khí huyết trong người dạo rực Rồi hộp ra một bún máu đỏ tươi y tự biết đã bị thương rất nặng Nên cố sức bế hết các huyệt Và không cho máu phun ra nữa Một mặt y đớt thiên hành lên quay đầu chạy Thiên Mẫn cũng đã thấy mỏi mệt khôn tả Vì không thấy hình bóng của chị Anh đâu Chàng càng tức giận Nên đã vận hết công lực toàn thân ra Tấn công và trả thù cho Trị Anh Cho nên đánh xong trường đó chàng thấy khó thở Chân khí đã tản mắt Đầu óc tróng váng ngã lăn ra chết giấc liền Trải qua không biết bao lâu Thiên mẫn mới tỉnh dậy xương lạnh bút Chàng mở mắt ra Thấy mình nằm trên một tảng đá Vội ngồi dậy nhưng thấy đầu óc tróng váng Xương bả vai bên trái đau như khôn tả Chàng nhìn quanh Và có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng Chàng định thần cho tay vào túi Lấy lọ linh đơn uống mấy viên Rồi ngồi xếp bằng tròn để dưỡng thần Một lát sau, chàng cảm thấy trong đơn điền có một luồng hơi nóng bốc lên, tỏa ra khắp mình mày Chân khí cũng luôn truyền dần. Tùy vai bên trái bị trúng phải nọc độc của hắc sánh ti. Nhưng lúc này chàng chỉ thấy hơi tê buốt thôi, chứ không đau nhất như lúc nãy. Trời đã sầm sầm tối, thiên mất đứng dậy, bỗng thấy cách chàng đứng hơn ba trường. Có những luồng ánh sáng xanh và tía le lên chói mắt. Chàng nhận ra đó là thanh long hình kiếm đang cắm ngập vào sâu trong tảng đá. Chàng bước tới gần rút thanh kiếm lên Đút vào bao và nghĩ thầm Lúc ta đấu với tang minh thưởng nhân Rõ ràng nghe có tiếng kêu của chị anh hiền đề Về sau lại không thấy tung tích của chàng ta đâu cả Không biết chàng ta đã bỏ đi Hay là bị đối phương giết hại rồi Nghĩ tới đó chàng không sao cầm lòng được Nước mắt trào ra Không có lẽ thì anh cũng bị lão tặc đánh trúng một trường Té ngã như ta cũng không chừng Ta cứ đi quanh đây xem sao Chàng tìm kiếm một hồi đột nhiên thấy Chỗ khe núi có một người nằm yên trong bụi cỏ Chàng vội nhảy tay đó, người đó chính là Trị Anh. Thiên Mẫn vội vàng chạy lại ấm nàng dậy, người Trị Anh dính đầy buồn lầy, đầu tóc rối bời, hai mắt nhắm nghiền. Mặt nhợt nhạt không còn sắc máu, Thiên Mẫn đau lòng vô cùng vội lái gọi. Hiền đệ, Hiền đệ. Nước mắt của Thiên Mẫn lại trào ra, chàng đưa tay sờ lên ngực xem còn hơi thở không. Bỗng chàng giật mình kêu lên. Thế ra, Trị Anh Hiền đệ là con gái. Chàng vội rút tay lại ôm chặt lấy trì anh Ngần người ra nhìn Chàng lại nghĩ thầm Nàng đã vì mình mà không quản ngại đường xa xa xôi Đưa mình đến trốn hoang vu Tìm thuốc cứu chữa và còn xả thân cứu mình nữa Hiện giờ nàng đang bị thương nặng Mà mình lại câu nệ hổ tục Nam nữ thủ thủ bất thân Không dám cứu chữa thì thật là có lỗi với nàng Chàng lại đặt tay lên ngực nàng lần thứ hai Chàng đỏ bừng mặt vì thẹn Tuy vậy chàng không dám chần chừ Vội móc túi lấy một viên linh đơn Bỏ vào miệng nhai nát rồi cúi xuống kề vào miệng nàng mà truyền thuốc sang. chàng lại thổi hai lần chân khí sang cho nàng rồi mới ấm nàng lên. chỗ vừa mới đánh nhau với bọn kia, chàng bảo thầm nơi đây cách thị trấn khá xa, chỉ bằng hách kiếm một hang huyệt nào đó để tránh gió và cứu chữa cho nàng. Sau đó chàng tìm được một cái hang động ở khuất trong mấy tảng đá lớn. thấy hang động này cũng khô ráo, chàng liền đặt thì anh xuống rồi quay ra nhặt cây khô đốt lên để sưởi. Trang cười hết quần áo, dính đầy bùn của tỷ anh ra, rồi lấy áo của mình đắp lên cho nàng. Song đâu đấy, chàng mới ngồi cạnh đó để chờ đợi. Một lát sau, tỷ anh hơi cử động chân tay, rồi từ từ mở mắt ra. Trong thấy Thiên Mẫn nàng lại nhắm mắt luôn. Thiên vẫn thấy nàng chưa tỉnh hẳn, liền xoa bóp và dồn kinh lực sang cho nàng. Trang cảm thấy nóng bừng cả thân thể, hương con gái từ tỷ anh toát ra, làm chàng nghẹt rào giực chịu không nổi, nhưng chàng cố định thần không dám nghĩ quấy. Một lúc sau, chàng đã thấy mồ hôi toát ra như tắm, đầu óc trong vắng, mặt mũi tối tăm, loạn trọng muốn ngã. Chàng sực nhớ ra vừa rồi mình bị thương nặng chưa lấy lại được sức khỏe mà đã dùng nội công chữa trị cho trị anh, nên rất hao tốn chân lực. Chàng vội ngồi dậy điều hơi, vận thức tính dưỡng một hồi và uống một viên linh đơn mới tỉnh táo dần. Lâu lắm, trị anh mới cất tiếng rên khe khẽ, thiên mẫn mừng rỡ vô cùng liền gọi, Hiền đệ đất đỡ chưa? Trị anh mở mắt ra, Hai dòng lệ lăn tròn trên đôi má của nàng Mất đại ca Chúng phải hát sánh ti Không phải là chuyện thường đâu Đại ca mau lên đường đi Tiểu muội bị văn phong đánh trúng một trường Nội phủ đã bị chấn thương Có lẽ không thể sống sót được đâu Đại ca đi mau đi Còn phải trước khỏi vết thương ngay Tiểu muội không thể đi cùng với đại ca được nữa Thôi đại ca hãy đi đi Nàng nói xong thở hồn hền Và nước mắt nhỏ ròng ròng Thiền mẫn thấy nàng bị thương nặng, Mới tỉnh ngay đã nghĩ đến mình trang cảm động vô cùng cũng ứa nước mắt ra khóc theo chàng khẽ ôm nàng vào lòng gọi anh để đệ... à anh muội không nên nói như vậy hiền muội đã uống viên bảo đơn chỉ lát nữa là hiền muội sẽ tỉnh lại hiền muội hãy nghỉ ngơi đừng có nói chuyện nhiều nữa vết thương của mu huynh hiện giờ chưa hề gì đâu hiền muội cứ yên tâm khi nào vết thương của hiền muội lành rồi chúng ta sẽ lên đường cũng chưa muộn chị anh nằm trong lòng thiên mẫn nàng thấy khoan khoái vô cùng hai má đỏ bừng mồm tuôn tỉm cười mặc dù nước mắt vẫn trào ra. một lát sau nàng mới nũng nịu hỏi: "mất đại ca cho tiểu muội uống linh dược rồi, vậy thì đại ca cứ để yên tiểu muội ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày, còn đại ca cứ lên đường trước, tỉnh dậy tiểu muội sẽ đuổi theo ngay." Thiên Mẫn cúi đầu xuống, khẽ hôn mái tóc nàng. anh muội, trong chốn hoang dã này không có ai chăm nom cho muội, lẽ nào huynh lại đành lòng bỏ muội mà đi được? muội cứ yên tâm dưỡng thương, đừng có nghĩ vẩn vơ nữa. nói xong chàng lại lấy một viên linh đơn ra nhét vào mồm nàng và nói tiếp. Linh Bảo Đơn này không những chữa thương rất linh nghiệm Mà người luyện võ chỉ cần uống một viên Là có thể tăng thêm được 10 năm công lực Hiền muội hãy nằm đây nghỉ ngơi Để Ngu Huynh đi lấy nước cho Hiền muội uống Lúc ấy chị Anh Liền như con cử ngoan ngoãn Nuốt viên thuốc kia rồi nhắm mắt như trước Thiên Mẫn mang nước về Nhóm thêm lửa nấu nước cho sôi Rồi bảo chị Anh Anh muội uống chút nước Chị Anh vừa cười vừa đáp Thuốc này công hiệu thật muội đã thấy đỡ hơn trước nhiều rồi nói xong nàng gượng ngồi dậy vết thương của nàng tuy đã khỏi nhưng dù sao sau khi bị thương nặng nàng khó mà ngồi ngay được nên nàng thấy mình mẩy uể oải chân tay bần thần nàng gượng cười hỏi đại ca vết thương của muội nặng như vậy biết đến bao giờ mới khỏi được Thiền vẫn vội đáp muội cho con nóng này như vậy tĩnh dưỡng một hai ngày là sẽ khỏi thôi hiện muội cứ nằm yên để ngô huynh mướn thuốc cho nói xong chàng đỡ nàng lên tựa vào lòng nhau rồi uống một ngụm nước nóng Mớm vào mồm nàng thì anh yêu đuối thận nên nàng cứ nằm ở trong lòng Thiên Mẫn để chàng mớm nước cho mình uống xong nàng nhắm mắt nghỉ dây lát rồi hỏi quần áo của muội đã ướt hết nên giá lạnh khó chịu lắm đại ca hãy thay áo hộ cho muội đi Thiên Mẫn do dự dây lát nghĩ thầm nàng bị đánh rớt xuống hồ sâu quần áo ướt đẫm từ đêm đến giờ vẫn chưa được thay như vậy rất có hại cho sức khỏe nhưng quý hộ ta quang mình lỗi lặng dù có thay quần áo cho nàng cũng không sao mà nàng thấy Thiên Mẫn suy nghĩ hồi lâu Không trả lời lại, tưởng chàng không muốn, liền chớp mắt mấy cái, nước mắt trào ra. U An nói, "Vấn đại ca không chịu thay áo cho muội, có phải đại ca hiềm?" Thiên Mẫn vội ngắt lời, "Không, quần áo của hiền muội đã ướt và rất bẩn hết rồi, để ngu huynh thay quần áo cho hiền muội." Chàng vừa nói vừa lau nước mắt cho nàng, rồi lấy một bộ quần áo sạch sẽ để thay. chị anh cứ gục đầu vào lòng Thiên Mẫn, thẹn đến mặt đỏ như gấc và nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn chàng nữa. Thiên Mẫn thì tay run lẩy bẩy, một lát sau thiên mẫn bỗng nghe thấy tiếng nàng kêu lên ư ư, vội buông nàng ra thì anh vẫn nhắm nghiền hai mắt má vẫn đỏ hồng thì anh lại gục đầu vào lòng thiên mẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa chàng cúi xuống hôn lên tóc nàng rồi nhìn nàng trầm trọng thì anh thấy thái độ của chàng như vậy mỉm cười hỏi muội có gì lạ đâu mà huynh nhìn như vậy ngụ huynh đang nghĩ về kỳ hiền muội với hiền muội mỗi người có một vẻ đẹp riêng không sao phân biệt ai hơn ai kém được cái gì kỳ hiền muội kỳ hiền muội là ai? chị anh vừa hỏi, chống ngực đập rất mạnh, hai mắt tròn tròn xoe, vẻ mặt hậm hực. thiên vẫn nắm chặt tay chàng, vừa cười vừa đáp: kỳ hiền muội tức là kỳ nhị ca của hiền muội đó. chị anh nghe nói kinh ngạc, vừa hỏi tiếp: kỳ nhị ca, ủa huynh ấy cũng là con gái hay sao? hiền muội chứ có ngạc nhiên, nghe ngô huynh nói đã, chàng kể lại đầu đuôi. chị anh nghe thiên vẫn đã nói cùng tiểu kỳ ở trong thạch thất ngót nam trời, nàng tái mặt đi. Thiên Mẫn thấy vậy mới hỏi: "Hiền muội có vẻ khó chịu phải không?" "Không, muội chỉ thấy hơi nhức đầu thôi." Nói sao nàng mở to đôi mắt u oán nhìn Thiên Mẫn. "Kỳ nhị tỷ đối xử với đại ca tử tế lắm có phải không?" Thiên Mẫn mặt đỏ bừng, gượng cười đáp: "Cũng như hiền muội vậy, hai người đối đãi với Ngô huynh đều tử tế hết." Chị Anh bĩu môi đáp: "Người ta nói chuyện đừng đắn với đại ca, đại ca cứ nói bông nói đùa hoài." "Ngô huynh nói chuyện đừng đắn đấy, chứ có đùa đâu." chờ hiền muội mạnh rồi chúng ta cùng đi kiếm tiểu kỳ luôn chị anh dầu dĩ lắc đầu muội không đi có mặt muội chỉ làm hai người gai mắt hiền muội lại hẹp lượng rồi trước kia hiền muội với kỳ muội thương nhau lắm cơ mà đại ca không hiểu tâm lý của đàn bà đâu mà nàng lại đỏ bừng khẽ ngẩng đầu lên hỏi tiếp đại ca đã có chị tiểu kỳ rồi sau này sẽ đối xử với muội ra sao? tiếng của nàng rất khẽ nói xong nàng lại rút đầu vào tóc lỏng chàng Thiên Mẫn thấy nàng hờn dẫn như vậy liền hiểu ngay Chàng ôm chặt nàng vào lòng khẽ nói Anh mỗi, ngũ huynh quyết không quên muội đâu Mỗi cứ yên trí Trị anh nghe Thiên Mẫn nói xong Mừng rỡ vô cùng cứ nằm yên trong lòng chàng Và cảm thấy dễ chịu khôn tả Nàng kể hết lai lịch cho Thiên Mẫn biết Thì ra nàng là nhị đệ tử Của giáo chủ huyền âm giáo Nhưng từ khi gặp Thiên Mẫn Nàng đã đem lòng yêu liền Khi Tiểu Kỳ đánh nhau với Thượng Thái Quân nàng đã ngầm dùng hai mũi kim huyền âm trợ lực nên thái quân mới bỏ chạy như thế. sau ba người kết nghĩa làm anh em thì vừa gặp hắc sát lão quái đuổi theo tới nàng biết tiểu kỳ địch không nổi nên mới thúc hối đào tàu còn nàng mạo hiểm Dù lão quái đi sang phía khác nhưng không an tâm về tính mạng của thiên mẫn nên nàng mới đuổi theo lên núi thiên trụ nhưng không thấy tung tích của hai người sau dò hỏi môn hạ của lão quái mới biết hai người cùng bị hắc sát trường đả thương rớt xuống vực thẳm rồi nàng đau lòng vô cùng Vừa khóc vừa trở về tổng đàn Ở trên thần nữ phong Quyết tâm trả thù cho người yêu Nàng ngấm ngầm yêu cầu kim hoa kiếm mạc hàn ba Hộ pháp của huyền âm giáo Với sư tỷ giản ngọc chân Giúp mình cùng lên đào sơn Ở sao hồ để giết hắc sát trưởng Ngờ đầu khi ba người lên tới đào sơn Thì cha con hắn đi vắng chưa về Nàng thuận tay châm lửa đốt sạch Sao huyệt của hắc sát lão quái Đã mấy lần nàng muốn tự tử chết cho rảnh Nhưng vì hàn ba với ngọc chân Khuyên giải hoài Nàng mới chịu trở về tổng đàn, nhưng suốt ngày dầu dĩ, đau đớn vô cùng. Mùa thu năm thứ hai, Hàn Ba thừa lệnh giáo chủ dẫn Ngọc Trân Phùng Nương phối hợp với Hoắc Văn Phong lên núi Cử Hoa Hạ Thư. May mắn vừa gặp Thiên Mẫn, Hoắc Văn Phong bị đánh tới bời mà đào tàu, còn Hàn Ba quay trở về tổng đàn cho nàng biết. Có một thiếu niên anh Tuấn trên núi Cử Hoa, võ công cao siêu, họ nhạc tên là Thiên Mẫn. Nàng nghe nói bán tính bán nghi Nhưng căn cứ vào lời nói của ba người Thì rõ ràng thiếu niên đó chính là thiên mẫn Nhưng nàng không ngờ chàng lại có võ công cao siêu như vậy Sau nàng mượn cớ xin phép sư phụ Xuống núi đi thẳng tới cử hoa Lên Côn Luân Hạ Viện hỏi thăm thiên mẫn Thì mới hay chàng đã đi rồi Nàng nghĩ đến kỳ đại ca ở Hồ Long Quan Liền đi đến đó ngay Nhưng trong nhà vạn tống linh Chỉ còn tráng đến ở nhà mà thôi Chứ chủ nhân đều đi vắng hết Nàng không hỏi thăm được tin tức gì cả Sau nàng đến chữ Gia Đầm cũng không gặp ai nốt. Các tráng đinh cho biết là mấy hôm trước nhà công tử có ghé qua đây, nhưng đã đi Hồ Thạch Cửu rồi. Bây giờ nàng mới biết chắc là người mình yêu chưa chết. Trong lòng mừng rỡ vô cùng, nàng đến Thạch Cửu Hồ gặp Tôn Anh. Tôn Anh tiếp rước rất nồng hậu và cho nàng biết Thiên Mẫn đuổi theo chữ Lão Thăng Chủ lên núi Thái Hàng tầm thù. Nghe nói Thiên Mẫn lên Thái Hàng tầm thù. Nàng giật mình kinh hãi vì nàng biết khu mộc hòa thượng rất là lợi hại. Thiên Mẫn bản lãnh có cao siêu đến đâu Cũng khó mà địch nổi Nàng đi cả ngày lẫn đêm Mong theo kịp Thiên Mẫn Khi lên đến tiểu điếm Thì vừa gặp Túy Tiên Ông Nàng một hơi kể hết mọi chuyện cho Thiên Mẫn nghe Chàng cảm động vô cùng Ôm chặt lấy nàng hôn như mưa Rồi hỏi Hiện muội trung tình như vậy ngô huynh biết lấy gì báo đắp đây Chị Anh cười Ai đòi đại ca báo đắp Từ giờ trở đi Đại ca đừng có quên tiểu muội là được rồi Hiền Mụi không tin lời nói của Ngu Hinh sao? chị Anh đưa tay vốt má Thiên Mẫn vào đắp. Mụi tin đại ca rồi. Tiếp theo đó, hai người âu yếm chuyện trò. Trị Anh nằm trong lòng Thiên Mẫn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, chị Anh đã đứng dậy được nhưng vẫn làm nũng tỏ vẻ không có hơi sức gì hết. Thiên Mẫn thấy nàng có vẻ tiêu tụy, vội lấy một cái bình bích ngọc nho nhỏ ra và bảo Anh muội bệnh nặng mới khỏi, phải uống 10 giọt Thiên Phủ Huyền Trân này mới khỏi. Trì anh định hỏi thì chàng đã ôm vào lòng Mở nút bình ngọc ra Nhỏ mười giọt thuốc vào miệng nàng tức thì Nàng cảm thấy trong người dễ chịu vô cùng Xong thiên mẫn lại bảo Anh muội đừng có nói năng gì cả Mau ngồi dậy vận công điều thức đi Trì anh vâng lời ngồi dậy xếp bằng tròn Vận công điều thức một lúc Quả nhiên nàng thấy từ tạng phủ xuống tới đơn điền Có một luồng hơi mát mẻ dễ chịu Không bao lâu luồng hơi ấm áp đó Qua 12 huyền quan chạy khắp mình mẩy Lúc này nàng cảm thấy trong người nóng chịu không nổi, tạng phủ như bị lửa thiêu vậy. Nàng không biết thiên mẫn cho uống thứ linh đơn gì, lại đắt thông được huyền quan như thế. Nàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ và cũng biết lúc này rất quan trọng không thể sơ xuất được, nên nàng cứ phải chịu cho hơi nóng hồi đó thiêu đốt. Nửa tiếng đồng hồ sau, thấy trong người khoan khoái nàng từ từ mở mắt ra. Thấy thiên mẫn đang đúng lúc nhìn mình, nàng thẹn thùng núng điệu hỏi lại, sao đại ca cứ ngắm nhìn muội hoa như vậy? nàng vừa nói vừa đứng dậy thấy mình nhẹ nhõm hình như không bị thương gì cả nội lực sung túc hơn trước rất nhiều nàng mừng rỡ nhảy lên nắm tay thiên vẫn và nói đại ca vừa rồi đại ca cho tiểu muội uống linh dược gì mà linh nghiệm như vậy thứ đó là thiên phủ huyền trân tiên sư lượm được ở trong động phủ của một vị tiền bối dị nhân đó là thứ thuốc rất hiếm có người thường uống một giọt có thể chết đi sống lại uống một giọt cũng bằng luyện mấy chục năm công lực thì anh lại hỏi linh dược hãn hữu như vậy sau đại ca không uống lại giữ trong người như thế làm chi thiền vẫn đáp khi ngô huynh luyện nội công tâm pháp với kỳ hiền muội mỗi người đã uống 10 giọt rồi hiền muội bị thương nặng mới khỏi và lại sắp đi xa cho nên ngô huynh phải cho hiền muội uống như vậy mới là công bằng ba chúng ta mỗi người đều uống 10 giọt thì anh nũng nịu đại ca nói sang chuyện khác rồi muội không chịu đâu à đại ca bây giờ muội đã mạnh rồi ta có thể lên đường ngay muội mới khỏi hay nghỉ người chốc lát đã việc gì mà phải nóng lòng sốt ruột như vậy chiều nay chúng ta lên đường cũng chưa muộn. muội chả mạnh như thường rồi là gì trong động này có gì là quý báu đâu mà đại ca còn muốn ở lại phải động này không có cái gì đáng quý hết nhưng ghi rất nhiều kỷ niệm nên ngu huynh không đỡ bỏ mà đi ngay chỉ anh hổ thẹn vô cùng mặt đỏ bừng đắp đại ca kỳ lắm hai người ở trong động nghỉ ngơi dây lát chờ đến quá ngọ mới lên đường Đi gần nửa cách giờ mới tới đường cái quan. Trị anh thấy tinh thần nàng sảng khoái vô cùng và thân hình cũng nhẹ nhóm, liền thúc ngựa chạy rất nhanh. Trời mất sấm sầm tối đã tới Nam Dương. Hai người ở lại nơi đó nghỉ một đêm. Sáng sớm hôm sau lại đi tiếp. Đi qua Tân giã phàm thắng mà trời vẫn chưa tối. Sau đó đi tới Tương Dương, hai người mới tìm khách điếm để trọ. Tự bào chạy ra ngay đón hai người. Thiên Mẫn vừa xuống ngựa đã thấy đầu óc trong vắng, loạn trọng như sắp ngã. Trị Anh giật mình kinh hái, vội chạy lại đỡ chàng và hỏi Đại ca, làm sao vậy? Có thấy trong người khó chịu lắm không? Thiên Mẫn nhắm mắt lại dây lát rồi chàng đáp Không sao, ngu huynh chỉ hơi cho váng thôi Tự bảo dẫn hai người vào trong một căn phòng Trị Anh chờ Thiên Mẫn rửa mặt sau mới hỏi Đại ca, thấy đỡ chưa? Mau nằm nghỉ đi Bây giờ ngu huynh đã đỡ nhiều rồi, hiền muội đừng có lo âu như vậy Trị Anh vẫn không chịu, cứ bắt chàng lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi Tự bào đăm đèn vào, Thiên Mẫn mở mắt ra nhìn thấy tỷ anh đang cau mày đứng cạnh tỏ vẻ lo âu cho mình. Chàng rất cảm động, nàng vội lên tiếng nói: Đại ca, ngày mai chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi một hôm. Ngày mốt hãy lên đường. Chỉ tại muội để cho huynh đối với văn phòng và cả tăng minh thường nhân, rồi lại hao tổn chân khí vì muội, chắc vết thương của đại ca càng nặng thêm lên. Đáng lẽ phải để cho đại ca nghỉ ngơi mới phải. Đại ca nghỉ ngơi mấy hôm rồi hắn đi. Nhưng vì chất độc khắc sánh ti lợi hại lắm, càng ngày càng nặng. Nếu không mau lên núi vân vũ xin thuốc cứu chữa thì nguy lắm nên muội mới thúc giục đại ca lên đường sớm vì vậy mà đại ca mới mỏi mệt như thế này thấy nàng lo âu như vậy thiền Mẫn nắm lấy tay nàng vừa vuốt ve vừa nói hiền muội sự thực vết thương hắc sánh ti của ngô huynh không nặng lắm đâu vai trái tuy hơi tê tái nhưng không nguy hiểm mấy nhưng hiền muội muốn ở lại đây thêm một đêm nữa cũng được từ đây tên núi long trung không xa mấy là nơi trốn ẩn cưa của gia cát khổng minh năm xưa Nghe nói trên đó có rất nhiều cổ tích Trước kia tiểu muội vẫn thường đi ngang qua đây Nhưng không có dịp lên đó chơi Ngày mai chúng ta ghé có đó Được không đại ca Chúng ta đã tới đây Tất nhiên phải lên trên đó chơi một phen cho biết Lúc ấy tự bảo bước vào Dặn hai người có muốn dùng cơm Thì cứ việc lên tiếng bảo cho ý biết chị anh liền bảo mấy món ăn ngon Đem vào trong phòng để hai người dùng bữa Sáng hôm sau Dùng điểm tâm xong Hai người cùng nhau cưới ngựa lừng thừng đi lên trên núi Long Trung Phong cảnh của núi này đẹp khôn tả, đi tới cạnh một suối nước, hai người thấy phía trước hình như có một cái làng cất rừng ở trên sườn núi và trông như là tiên cảnh vậy. Hai người đi được một quãng đường, thấy cạnh đường có để một tấm biển đề. Nơi đây là chỗ hạ mã của Lưu tiên Sinh. Hai người đoán là Thảo Lư của Khổng Minh, cũng sắp tới. Thiên Mẫn vừa cưới ngựa vừa nói với Trị Anh. Hiện Muội, chúng ta cũng nên xuống ngựa ở đây đi. Du ngoạn thì phải đi bộ mới thưởng thức được hết những cảnh đẹp. Trị Anh nhảy xuống ngựa, chỉ tay về phía đằng trước và nói Đằng kia có một cái đỉnh, chúng ta hãy lại đó nghỉ chân. Cái đỉnh đó là chỗ ở của khổng minh, nhưng lâu ngày đã đổ nát rồi, nên người đời sau mới xây cái đỉnh ở trên bãi đất để làm kỷ niệm. Nghỉ ngay một lúc, Thiên Mẫn thấy bốn thạch trụ của ngôi đỉnh có rất nhiều bài thơ của du khách viết để lại. Chàng tiến tới gần để đọc, nhưng chàng chỉ liếc qua rồi lại xem cách cột khác. Trị Anh thấy vậy liền nói Đại ca, đằng kia có một tử quán, chỉ bằng chúng ta đến đó nghỉ chân, gửi ngựa. Chiều nay ta leo lên núi Du Ngoạn, chứ đi ngựa thì bất tiện lắm. Thiên Mẫn tán thành ngay, hai người liền đi tới tử điếm. Lúc ấy mới là giữa ngọ, trong tử điếm không có một người khách nào hết. Hai người ngồi cạnh cửa sổ và gọi tử bảo dọn thức ăn. trì Anh rót rượu cho Thiên Mẫn vừa cười vừa nói. Đại ca, hãy uống chén rượu này để tăng thêm phần hứng thú mà đi Du Ngoạn. Hiền muội cũng cạn chén đi. Tiểu xin tiếp đại ca uống nửa chén thôi, vì thứ rượu này không được ngon lắm. Hai người ăn uống xong, rời khỏi tử điếm, tiến thẳng lên núi. Dọc đường có nhiều cây mai hoa, đua nở thơm phức. Cả hai cảm thấy tinh thần sảng khoái hết sức, cứ theo đường núi mà đi lên. Hai người gặp tảng bảo thất thạch. Tảng đá này năm xưa là nơi khổng minh thường ngồi ngâm thơ. Hai người ngồi lên tảng đá, ngắm nhìn phong cảnh tứ phía. Đang chuyển trò, bỗng nghe phía sau có tiếng cười khịt. Hai người cùng giật mình, vội đứng dậy quay người lại, thì thấy cách đó chừng 4 năm trượng có một cái bóng hồng thấp thoáng rồi biến mất. Thì anh mặt đỏ bừng, nhún chân một cái, tung mình nhảy lên phi thân đuổi theo cái bóng kia. Nàng chạy vào trong rừng, nhìn ngược nhìn xuôi không thấy ai, ngạc nhiên vô cùng, nghĩ thầm, sao thân pháp của người này lại nhanh đến như vậy? Nàng đang suy nghĩ thì bỗng nghe đằng sau có tiếng gió động. Từ khi được Thiên Mẫn cho uống 10 giọt Thiên Phổ huyền chân đến giờ, Công lực của nàng đã mạnh hơn trước gấp bội Nên tiếng động tuy rất nhẹ Nhưng nàng vẫn nghe được vội quay trở lại Ngờ đâu nàng đã nhanh mà bóng hồng còn nhanh hơn Thoát cái đã chạy vào trong bụi hoa mất dạng trì anh bị hụt hai lần Trong lòng tức giận vô cùng hét lớn Người chạy đi đâu trì anh nhắm hướng đó mà đuổi theo tới Nhưng cũng không trông thấy gì hết Nàng càng tức giận thêm Tìm kiếm chung quanh Bỗng nàng ngẩng đầu lên Thấy trên một cây mai cổ thụ có một khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xắn Đôi mắt vừa đen vừa sáng Cứ nhìn vào mặt nàng Rồi nó dùng tay đưa lên má lêu lêu nàng Chỉ anh thấy đó là một đứa nhỏ Đang định lên tiếng hỏi Ngờ đâu đứa nhỏ lại lui vào trong bụi cây định trốn Nàng bảo thầm Phen này đố người thoát được Nàng giờ khinh công ra đuổi theo bén gót Nhưng đứa trẻ nọ cũng không vừa Nó biết phép này không sao đào tẩu được Nên cứ né đông tránh tay Như là đang chơi trò ú tim với trị anh vậy Trị anh rượt mãi mà không bắt được Lại bị đứa nhỏ treo chọc Nàng càng tức giận thêm, Liền lên tiếng mắng chửi Tiểu quỷ này hôm nay ta không bắt được My Thì ta không phải là hồng tuyết nữ nữa Không biết xấu hổ Một người lớn như vậy mà lại để cho người khác Ấm bồng hoài Tiểu quỷ Ai cho My chọc giận ta thế Lúc đó có một bóng đen đột nhiên phi lên Nhanh không thể tưởng tượng Ôi trời Đứa nhỏ giật mình liền quay đầu ù té chảy ngay trì anh khi nào chịu để yên cho đứa nhỏ tàu thoát Cứ đuổi theo giáo giết kẻ trước người sau Càng đuổi càng gần và sắp chạy hết khu rừng mai Biết không còn chỗ để tránh né nữa Nó hoàng sợ vô cùng Vừa chạy vừa van lên Ông ơi mau ra đây Ông ơi Lòng nhỉ không được vô lễ như thế Ở ngoài rừng có một giọng khàn khàn Nói vọng vào như vậy Ủa ông ở đây đấy à Đứa nhỏ cả mừng chạy nhanh như tên bắn Về phía có tiếng khàn khàn vừa phát ra Chị anh đuổi theo ra ngoài rừng Nàng đã thấy Thiên Mẫn với một ông già dâu già tóc bạc phơ đang đứng cạnh nhau. Đứa nhỏ đã ngã vào lòng ông già, quay mặt lại treo gẹo với nàng. Chị anh vừa tức và buồn cười, cũng thấy ngưỡng vô cùng. Thiên Mẫn nói với nàng. Anh đệ, hãy lại đây, ra mắt lão tiền bối. Chị anh thấy ông già tuổi đang ngoài 70, dâu tóc bạc phơ, vẻ mặt rất hiền từ mồm tùm tìm cười, nhìn mình gật đầu chào. Nàng vội tiến lên vái chào và nói. Tiểu bối trì anh vừa rồi xúc phạm lệnh tôn Xin lão tiền bối thứ lỗi cho Ông già đáp lễ nhưng đứa nhỏ đã cười nói Người này là con gái Trì anh giữ tay lên sờ đầu mới hay Cái khăn của mình đã bị rơi mất từ lúc nào không hay Khiến mái tóc buông xóa xuống Nàng xấu hổ vô cùng Ông già quát mắng đứa nhỏ Trẻ con không nên nói bậy Đi lại giang hồ cải nam trang như vậy mới tiện Người mau chào nhạc thúc thúc và dõn cô nương đi Nói xong ông già lại nói với thiên mẫn và trì anh Ngày thường cháu nó nuông chiều quen rồi nên mới vô lễ như vậy xin hai vị lượng thứ cho. Đứa nhỏ nghe thấy ông nó nói như vậy liền lễ phép chào hai người và nói Xin chào Nhạc Thúc và Doãn Cô Nương. chị Anh rất thích đứa nhỏ liền nắm lấy tay nó kéo lại hỏi chuyện. Khi ấy nàng mới biết ông già này là phù ngọc cư sĩ Bàng Thiên Phong. Ông ta ẩn cư trên núi Thiên Mục, năm xưa đã một mình với đơn trường mà đã đánh bại được trường Bạch song Ma. Đứa nhỏ này là cháu của ông ta, tên gọi là Tiểu Long. Lần này nó theo ông nó lên núi Võ đang thăm bạn thuận đường đến du ngoạn núi Long Trung này Tiểu Long đã quen chị Anh rồi Bất cứ chuyện gì nó cũng nói cho nàng nghe hết Chẳng những thế Nó còn bắt nàng phải dạy cho nó mấy thế Võ Thiên Phong ngắm nhìn Thiên Mẫn một hồi rồi nói Nhạc Hiền Đệ Anh Hoa nội liếm chắc công lực rất thâm hậu Nhưng hình như Hiền Đệ bị nội thương Cho nên thần sắc mới nhợt nhạt như thế Có phải vậy không Thiên Mẫn đang định trả lời Thì chị Anh đã vội nói Lão tuyển bối đoán không sai Mất đại ca bị hắc sánh ti trường đánh phải Không biết lão tuyển bối có thuốc gì cứu chữa không Tiểu Long không đợi chờ nàng nói dứt Đã sang lời nói Doan cô nương Ông của tiểu điện là cứu thương thánh phủ Cô không biết hay sao Phủ ngọc cư sĩ cao mày lại Ngấm nghĩ dây lát rồi đáp. Hắc sánh ti là độc khí của những xác thối Khác hẳn với những chất độc thường Chỉ có hấp tinh cầu của Tây Không Động Là có thể hút hết chất độc của nó ra Nhưng trên núi vân vụ có một thứ cỏ gọi là ô phong thảo cũng có thể chữa khỏi được. ông nhạc thúc thúc với doãn cô nương đều là người tử tế hết ông chữa cho nhạc thúc thúc đi tiểu long đã có cảm tình với hai người sợ ông không chữa nên có nên nó mới nói như vậy ông mới phải cô luận có liên can rất mật thiết lẽ nào ông không cứu chữa cho nhạc thúc thúc ông già hỏi thiên mẫn nhạc hiền đệ bị thương bao lâu rồi? Thiên Mẫn liền kể lại chuyện mình bị đả thương như thế nào và định đi Quý Châu tìm thuốc ra sao. Phủ Ngọc cư sĩ tỏ vẻ kích ngạc hỏi lại theo lời Hiền Đề nói thì bị trúng hắc sát ti trường không đầy một tháng mà làm sao vết thương nặng như vậy. Theo sách thuốc, ai trúng phải hắc sánh ti một năm sau chất độc mới chảy khắp mình mẩy mà chết nhưng trong ba tháng đầu mà biết cách chữa trị thì khỏi ngay. Theo sự nhận xét của Lão, vết thương của Hiền Đệ như bị trên ba tháng vậy, Lão rất lấy làm ngạc nhiên. À, có phải nhà khiển đệ gần đây gượng vận chân khí nên chất động mới chạy nhanh như thế? Thiên Mẫn thấy ông già suy xét một cách tinh tưởng như vậy không phục vô cùng. Chàng kể chuyện mình đánh với văn phong và ta minh thượng nhân, rồi phải vận chân khí để cứu Trị Anh. Chị Anh nghe nói giật mình kinh hãi hỏi. Ủa, sao mất đại ca không kể chuyện này cho Muội nghe? Nói tới đó nàng bật khóc. Hà tất đại ca phải cố gắng vận chân khí để chữa trị cho Muội như thế. Phủ Ngọc Cư sĩ nghe xong gật đầu nói tiếp. Thào nào, bây giờ chữa hơi khó một chút đấy. Chị anh nghe nói càng hoảng sợ thêm, ứa nước mắt ra, vội hỏi: Lớp tiền bối, chữa làm sao bây giờ? Nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện, hãy về chỗ trọ của lão để thăm mạch lại cho nhạc hiền đệ đã. Chị anh nghe ông già nói như vậy lo âu vô cùng, cứ nhìn thiên vấn hoài, lòng nóng như thiêu. Hai người theo Phủ Ngọc Cư sĩ về tới nhà trọ, phân ngôi chủ khách xong, ông già nhắm mắt lại. Tụ tính hội thần thăm mạnh cho thiên mẫn Thì anh đứng cạnh đó không dám thở mạnh Một lát sau Phủ Ngọc cư sĩ mới mở mắt ra Vừa cười vừa nói May mắn thầy Nhạc hiên đệ nội công rất cao Ít ra cũng bằng những người luyện tập trăm năm Hiện giờ hắc sánh tì đã vào tới phụ nhân Và nhập đồng nhưng chưa vào tới phế mạch Nên vẫn không nguy hiểm cho lắm Tốt hơn hết là làm thế nào trong hai mươi ngày Phải có ô phong thảo mới cứu trước được Nhưng từ đây tới vân vụ Xa những một ngàn năm trăm dặm đường Nếu mỗi ngày đi 100 dặm thì 15 ngày mới có thể tới nơi. Riêng có một điều tối quan trọng là tránh sửa tức giận, bằng không thì khó mà cứu chữa được. Ông già nói tới đó, ngừng dây lát rồi nói tiếp. Ô Phong Thảo không phải mọc trên đỉnh đối đâu, chủ nhân của nó tính tình rất quái dị. Hai vị đến đó xin thuốc, cần phải nhấn nại mới được. Trị Anh hỏi, chẳng hay lão Tiền Bối có quen biết vị ấy hay không? Nếu hai vị chưa biết lai lịch của y, thì không nên hỏi thì hơn.